Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Lâm nói đến đó thì ông bảo gần như chết sững, hai mắt của ông trần trừng một miệng há lớn vì kinh ngạc. Như để trông tin tưởng hơn vào câu chuyện của mình, bà Lâm bắt đầu chậm chậm kể lại từ đầu đến cuối giấc mơ hãi hồn đêm mấy. Ông càng nghe càng cảm thấy sống lưng của mình lạnh bút, bởi lẽ ông chính là người đất tận mắt chứng kiến hồn ma của tím mình trở về câu lạc bộ sau cái đêm viếng thăm mộ của Tiến Bình ngoài nghĩa địa, ông bảo đã liên tục trầm ngâm suy nghĩ, ông lục lọi trong đầu mọi khuôn mặt, mọi cái tên có thể là kẻ thù của mình. Người đất đại học trò của ông có con đứng chết, nhưng không tài nào ông tìm được đó là ai. Bình là một cầu thủ trẻ, lối sống vô cùng chân thành giản dị, tính tình hòa nhã thật thà, luôn là một người đồng đội tốt ấy anh em quý trọng. Cách chơi thông minh lối dẫn rất tài tình và một tinh thần fair play khiến cho không chỉ anh em trong đồng đội mà cả các cầu thủ đội bạn cũng quý trọng. Ông không tìm ra được bất cứ ai có thể là kẻ thù của mình. Ngày hôm nay mẹ của mình đã đến gặp ông, bà Lâm ngỏ lời muốn ông đứng ra tìm hiểu ngọn ngành sự việc. Đồng thời kể lại câu chuyện kỳ lạ của cái đêm đầu tiên, bà mới đem tin bệnh đang hỉ địa. Anh đã hiện hồn về nói với mẹ rằng bản thân mình bị người ta hãm hại, vô vải cho anh là dùng thuốc cấm. Bình thường thì ông bảo cho rằng không bao giờ thèm tin vào những chuyện mê tín dị đoan như vậy. Kết quả xét nghiệm đi xét nghiệm lại đến cả 4 lần. Cả 4 lần ấy đều chỉ lấy một mẫu nước tiểu của mình thì làm sao lại sai? Nhất là lại còn do một hồn ma kể lại thì đời nào ông tin. Ông bảo vốn là một người theo thuyết vô thần, Ông chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe, chứ chẳng bao giờ chấp nhận bất câu chuyện tâm linh mê tín. Nhưng đó là khi ông chưa tận mắt gặp hồn ma của Bình, và cái ngày mà ông đến ngất địa một mình để thăm mộ cậu học trò lầm lỡ. Hóa ra chốn rừng gian vẫn luôn luôn có mặt của người quá âm và bình thường ông không trông thấy. Bắt đầu chính lúc này khi mà ông đang ngồi một mình trong phòng làm việc thì có biết bao hồn ma lượn vờn xung quanh mà ông không để ý vì họ không cho ông nhìn thấy. Ngay vậy ông tự dưng thấy lạnh lạnh như có ai đó rót gáo nước đá vào sống lưng, làm trông dùng mình đưa mắt trông ra cửa sổ. Ông mở to mắt đăm đăm nhìn, nhưng sân bóng bên ngoài chỉ toàn một màu đen thâm thẳm. Những cầu gôn trống trải không có bóng người lai vãng xung quanh. Mạnh sân quen thuộc này xưa kia tiến bệnh vẫn thường xuyên luyện tập, chơi bóng cùng đồng đội. Lắng nghe lời của ông bạn bà kế hoạch chiến gai đội hình, thế mà nay ông bỗng thấy nó trở nên xa lạ đến độ lạnh người. Ông bất giác quay đầu đi không dám nhìn lại những kỷ vật từng gắn liền với cậu học trò của ông thời trước. Nhưng chỉ được một lúc ông giật mình nghiêng đầu lắng tai nghe, ở trong phòng thay đồ cuối cùng của dãy hành lang vừa có tiếng cánh cửa tủ va vào với nhau lăng sảng. Ông vội vã đứng dậy rút một chiếc đèn pin ông vẫn đặt ở rãnh ngăn kéo bàn. Trời đã tối anh em trong phòng dạo này đang nghỉ dưỡng không có lịch tập trung, bảo vì ở bên ngoài cũng đóng cửa từ lâu. Chẳng biết ai có chìa khóa mà nhảy vào trong phòng thay đồ của đội tuyển. Nghĩ rằng có trộm cho nên đông dốn rén cầm cái đèn pin đã trên tay, đi nhón gót cố không gây ra tiếng động để kẻ đột nhập kia sắp bị ông bắt quả tang. Tiếng lẳng sang ầm ĩ của những cái tủ khóa cá nhân vẫn như vậy vang lên. Như thế kẻ lạm mặt kia đằng cố tình giật tung cánh cửa ra để lấy đồ ở bên trong. Nó không biết ở đây vẫn còn có người hay sao, sao chồm cấp kiều gì mà cứ ầm ầm lên như vậy. Ông bành quanh tự hỏi rồi lại dậm bước tiến lên. Ông chỉ còn cách phòng thay đồ của cầu thủ chừng vài mét. Thế cái âm thanh ầm ầm kia liền dừng lại. Ông sợ rằng mình đã để những kẻ gian chạy thoát nên vội vàng lao vào trong, đẩy tung cánh cửa rồi lại mở đèn soi sáng cả căn nhà. Nhưng lạ thay, cả căn phòng vẫn vô cùng ngăn nắp. Cổ lão công bước ra khi mà đã lau dọn làm vệ sinh sạch bóng khắp mọi nơi. Tất cả những chiếc tủ cá nhân vẫn còn được khóa kín không mảy may xịch mẻ. Chỉ trừ một chiếc tủ duy nhất Ông Bảo hơi giật mình nhìn cánh cửa tủ vẫn đang còn đong đưa nhẹ nhẹ, kêu lên như kẻ nào đó vừa mới mở ra. Nhưng là một điều là bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn chứ không hề bị phá. Ông Bảo tò mò tín đến, bên trong lòng nóng gian như là con lửa đốt, nhưng báo hiệu cho ông một tương lai đầy bất chắc. Ông run dậy đưa cánh tay lên, rộng. Rồi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net